ngày em nói bên cạnh nhau qua nhiều mét, mình muốn đi vài hôm xa chính nơi ta từng có phút em đêm trước ngày giông tố đến tìm. Đến khi nhận ra nên quý hơn những ngày tháng sống bên nhau Thì mình muộn mất rồi Giờ này em có lẽ rất vui Cùng người em yêu chung bước không quay lại nhìn Dù sao thì anh vẫn mong em luôn bình yên Và xin lỗi vì chẳng đến chúc phúc cho em Ok, báo chuyện thôi Thử giọng tí thôi, nhà hàng tí thôi Không hát hết đâu, ok, báo chuyện này <cười> Trong mắt hứa thanh bé đế đến hắc mang, bây giờ hắn cách điểm hoàn thành cuối cùng chỉ kém một bước nhỏ. Thế là sau khi khẽ gặt đầu, hắn nhắm mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết rồi chợt vung lên, một tốc độc thảo lập tức lần nữa huyện hóa ra tới. Số lượng rất nhiều, trực tiếp đến mấy ngàn tốc. Giờ phút này sau khi biến ảo, hứa thanh không đủ thời gian đi luyện chế, hắn chợt mở miệng rộng và trực tiếp nuốt tới những dược thảo đó. Càng có một số gốc dược thảo bị hắn dơ tay nên oanh một quyền trực tiếp đánh mịn thành sương mù để bao phủ toàn thân. Thanh âm xì dì vang vọng, hứa thanh bị sương mù bao phủ trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ, lực lượng độc cấm lập tức bộc phát ở bên trong. Một màn này khiến cho lão giả áo bào trắng thay đổi sắc mặt. trong phán định của lão người tý luyện giả trước mắt này đã xuất hiện biến hóa không ổn định vì vậy phất tay khí lạnh từ dưới chân tràn ra thẩm thấu qua hồ nước sau đó xuất hiện ở bốn phía hứa thanh khí lạnh càng lúc càng đậm trong đó ẩn chứa lực lượng đóng băng hết thảy từ bát phương lan tràn về phía hứa thanh những nơi đi qua mặt hồ nước truyền đến thanh âm ken két nhanh chóng sẽ đóng băng lại mắt thấy khí lạnh sẽ bao phủ hứa thanh đúng lúc này khói độc bên ngoài thân thể hứa thanh bỗng nhiên cuộn trào Toàn bộ cuốn ngược vào. Giống như hứa thanh trong sương mù đã trở thành vòng xoáy hắc động trong chớp mắt điền hút toàn bộ khói độc. Mà theo khói độc biến mất, thân ảnh hứa thanh liền hiển nộ rõ ràng. Ngay tại khoảnh khắc này hai mắt hắn cũng bỗng nhiên mở ra. Hai mắt đen nhánh tựa như vực sâu. thế người nhìn vào đôi mắt hắn thì tựa như đang ngóng nhìn vực sâu, lại bị vực sâu ngóng nhìn. Ánh mắt kia thâm sâu vô cùng, giống như ẩn chứa đêm tối vĩnh hằng. Đủ để cho kẻ nhìn chăm chú Tâm thần giấy đen chấn động cực lớn Kinh người nhất là ánh mắt Hắn mang theo dị chất Dị chất này đặc thù Có thể khiến cho người nhìn tới Lập tức bị độc cấm nhiễm vào thần hồn Chính là độc cấm mục Mục ở đây là mắt nha Thân thể lão già áo bào trắng Chấn động chớp mắt một cái tại chỗ Mặt kính hồ nước của lão rõ ràng Cũng xuất hiện màu đen từng sợi như mực tràn vào Lớn mật lão già áo bào trắng gầm nhẹ một tiếng hồ nước bốc lên mặt kính lập lề khí lạnh bộc phát ngập trời mà đúng lúc đó hứa thanh thu hồi ánh mắt bỏ qua khí đạn vọt tới bốn phía cúi đầu nhìn tay phải giơ lên của mình chỗ đó có một khỏa đan dược dưới ánh mắt của hắn lực lượng độc cấm của hắn nhiễm vào trong tính chất bên trong đan dược nhanh chóng cải biến dược hiệu giảm xuống nguyên rùa trong đó cũng nhanh chóng bốc lên Độc cấm của hứa thanh không chỉ ẩn chứa thần chớ, còn bao hàm hết thảy độc lúc trước hắn nuốt vào, do phút này toàn bộ đều hội tụ trong mắt, dung nhập vào trong giải trú đan. Những chất độc hư ảo đó hòa hợp cùng một chỗ với đan dược, ảnh hưởng ở bên trong, cân bằng bên trong, phát huy bên trong. Cũng vào thời khắc này, công hiệu của khoa giải trú đan này điền bộc phát ra, từ tiếp cận hai thành trực tiếp, bộc phát đến có thể giảm xuống ba thành, và vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng, bên trong tràn ra một mảnh ánh sáng uẩn màu tím khiến bốn phương mông lung. Lúc này hứa thanh ngẩng đầu, nháy mắt khí đạnh phong ấn bốn phía tràn đến, nói ra câu sau cùng. Đan này cuối cùng hoàn thành, có thể giảm xuống năm thành Nguyên rùa. Lời nói truyền ra, đồng thời khí đạnh bao phủ toàn thân hứa thanh, thân thể của hắn bị pháp tắc nào đó tác động khiến không thể chống cự, trực tiếp hóa thành băng điêu không còn nhúc nhích. Duy chỉ có viên đan dược từ trong tay hắn hạ xuống, trôi đôi lửng ở tầng băng phía trên hồ nước, lập loè quẩn tím, đồng thời cũng làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo. Sau một lúc lâu, viên đan dược này dung nhập vào trong tầng băng xuất hiện trong tay lão giả áo bào trắng. Sau đó, lão giả áo bào trắng nhìn qua đan dược trước mắt, thân sắc lần nữa biến đổi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khó hiểu, lại tiếp tục mờ mịt, rồi cuối cùng dò dự. lấy cả đời khí linh của lão chưa từng gặp qua gian dược thế này hồi lâu lão bỗng thổi ra một hơi về viên đan dược đó một hơi này viên đan dược từ hư ảo biến thành chân thật sau đó lão vung tay lập tức có một băng điêu xuất hiện vào hòa tan trước mặt bên trong lộ ra là một người đại hán trung niên đại hán này toàn thân ầm ầm bộ phát tu vi quy hư sau khi thức tỉnh cá hơi sửng sốt một chút cũng không lựa chọn chạy trốn mà cung kính chắp tay về phía lão giả áo bảo trắng Gặp qua đại nhân, ăn. Lão già áo bào trắng mặt không cảm xúc lạnh đùng mở miệng, sau đó đưa tay đan dược, rơi vào trong trước mặt đại hán. Đại hán do dự nhưng là vẫn lựa chọn tuân theo. Gá tiếp nhận đan dược nhìn chút, thân sắc hơi động, tiếp theo một hơi nuốt vào, nhắm mắt cảm nhận. Một lát sau, thân thể của gá bỗng nhiên chấn động mãnh liệt run dày và chợt mở mắt, há miệng phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thấm. Mà bên trong máu tươi, thanh đình ẩn chứa nồng đậm nguyên rùa cùng khí tức hưu thối, hồi tù chung một chỗ trên không trung. Bên trong mơ hồ hiện hóa ra hư ảnh hồng huyệt. Trong đó còn có lực lượng nguyên rùa, liền muốn bộc phát. Nhưng lão giả áo bào trắng hư lạnh một tiếng, mảnh hư vô này lập tức nổ vang, phủ xuống chấn áp. Lập tức máu tươi trực tiếp bị hóa thành khối băng rồi rơi xuống hồ nước. Hết thầy chấn động trong đó cũng đều bị phong ấn. Làm xong những thứ này, lão giả áo trắng nhìn qua đại hán trong mắt lộ kỳ mang, đồng thời bèo cảm lần nữa xuất hiện biến hóa lộ ra chân tướng. Mà đại hán kia cũng tương tự chấn động, gá cảm thụ thân thể một chút hoảng sợ, nghẹn ngào. Nguyên rủ của ta vĩnh viễn giảm bớt một nửa. Đại nhân, đây là đan gì? lão giả áo bào trắng không hề trả đời vấn đề này của đại hán. lão phát tay đen, khí lạnh đập tức cuốn đến, thân hình đại hán lại hóa thành vang điêu. chìm vào dưới hồ làm xong những thứ này lão giả áo bào trắng đứng nơi đó ngẩn như một lát thân thể tương tự chìm vào bên trong lúc xuất hiện thành tình đã đến nơi trước tòa băng điều hứa thanh ngó nhìn băng điều trước mắt lão giả áo bào trắng lần nữa trầm mạc một lát sau giơ tay lên điểm vào bia tâm dưới một điểm này băng điều nhanh chóng hòa tan trở thành sương mù tứ tán ra thân thể hứa thanh trong đó chấn động ý thức thực tỉnh gặp qua tiền bối Hứa Thanh không có quá nhiều hoài ý muốn, bất kể đối phương lý giải hành vi của hắn trong khoảng thời gian này như thế nào cũng đều không trọng yếu. Quan trọng là hắn dùng hành động nói cho đối phương biết hết thảy cử động lúc trước của mình thật ra đều là khâu luyện chế giải trú đan. Cái ánh mắt lúc cuối cùng để cho Đan Dược xuất hiện tình huống gần như là thăng hoa kia liền đủ giải thích hết thảy. Lão giả áo bào trắng ngó nhìn Hứa Thanh trong thần sắc mang theo kỳ dị. Hồi lâu, thanh âm trầm thấp vang vọng mảnh hư vô này. Từ xưa đến nay có tổng cộng 79 vị tham gia khảo hoạch thông qua cửa thứ nhất, mà trong một kỳ nguyên này thì không nhiều lắm chỉ có 3 vị. Hôm nay ngươi là vị thứ tư. Nhưng, những người trước ngươi, bọn họ mặc dù cũng phát hạ chính nguyện phù hợp với biểu hiện, có tư cách hoàn thành, và lại về sau cũng đích xác hoàn thành, nhưng cũng không phải là chủ nhân của nghịch miệt điện, đều là khế ước thứ đẳng. Bởi vì trên thực tế, thông qua được cửa ải này vẫn không có cách nào trở thành chủ nhân nghịch miệt điện. Một hồi ngươi đi vào, liền biết rõ nguyên nhân. Ngươi chỉ có thời gian nửa năm, nếu như trong vòng nửa năm không cách nào hoàn thành, cũng chỉ có thể ký khế ước thứ đẳng. Lão già áo bào trắng nhìn qua hứa thanh, dơ ngón tay chỉ vào hồ nước. Hồ nước lập tức bốc lên một toạt thạch môn trục lớn, tràn đầy cảm giác hoang cổ, âm âm, nổi lên từ bên trong. Thạch môn cao gần ngàn trượng tràn đầy tăng thương, mang theo dấu vết năm tháng trôi qua, dường như là tới từ viễn cổ, xuất hiện ở nơi đây. Nó không cẩn thận đẩy bởi vì bên trong có một đọc khe hở đủ để người đi vào. Xuyên thấu qua khe hở, hứa thanh lờ mờ nhìn thấy, hình như bên trong tồn tại một tòa cung điện. Hứa thanh có chút do dự, lời nói vừa rồi của lão già áo bào trắng để hắn đi tới đội trưởng, vì vậy chắp tay với lão già. Tiên bối, thí tuyên giả cùng nhau đến với vãn bối, y có thông qua được không? Chí nguyện của y lớn đến mức nực cười, đã gieo gió gặt bão lão già áo bò trắng nhàn nhạt mở miệng nhấc chân đạp mạnh xuống dưới mặt nước lập tức nổi lên gợn sóng hơn 10 tòa băng điêu ở trong chỗ sâu hứa thanh cúi đầu nhìn lại phát hiện bên trong đã nhiều thêm một cái chính là đại sư huynh đội trưởng bảo trì trạng thái cười to cảm giác cuồng vọng vô cùng rõ ràng hứa thanh nhíu mày cái này có chút không giống dữ liệu của hắn vì vậy trầm ngâm trong chốc lát nghĩ tới những lời độ trưởng nói trước khi thí biện kết hợp với nhận thức Với Đại sư Huynh, Hứa Thanh cảm thấy chuyện này 89 phần 10 là đội trưởng cố ý, cố tình muốn bị đóng bằng. Nếu như cuối cùng người có thể thông qua, trở thành chủ nhân nghịch biệt điện, người sẽ có quyền hạn đặc giá hết thành người bị phong ấn ở nơi đây. Hiện giờ, vào đi thôi. Trong mắt lão giả áo bào trắng như có thâm ý điếc nhìn Hứa Thanh, thân thể chậm rãi chìm vào trong hồ nước không thấy tung tích. Rất nhanh, nơi đây cũng chỉ còn lại một mình Hứa Thanh cùng với thạch môn khổng đồ. hứa thanh đứng trước thạch môn thở sâu một cái rồi không chần chờ bước về phía trước đi vào khe hở thạch môn giống như hạp cấp này càng đi càng xa càng lúc càng gần cung điện trong đó cho đến khi một mảnh ánh sáng chiếu vào trước mắt hứa thanh tràn nhập thế giới của hắn cùng lúc đó bên trong nghịch nguyệt điện tái khởi xôn sao. mấy cánh giờ trước thần biếu cao nhất trong nghịch nguyệt điện đã lập lề hấp dẫn không ít tu sĩ ngay cả phó điện chủ cũng đã đến hai vị Mà bây giờ trôi qua thời gian mấy thần, theo tin tức chuyển ra trở về, tu sĩ nghịch Việt Điện chứng kiến một màn này cũng càng lúc càng nhiều. Tiếng nghị luận cũng truyền ra liên tiếp. Thả mắt nhìn đi, đây trời đều là tượng thân, bên trong còn có một chút càng là tùy tùng của đan cửu đại sư. Mặc dù bọn họ không biết được người khiến cho hết thảy mọi thứ xảy ra hiện giờ, lại chính là do đại sư khiến cho bọn họ cuồng nhiệt. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ lúc này tiếp tục tuyên dương danh tiếng của Đan Cửu Đại Sư. Đại biểu trong đó chính là các hàng xóm của Hứa Thanh. pho tượng này là một đại hán để hở ngực, dẫn dắt hơn nhàn tùy tùng trung thành của Đan Cửu Đại Sư, phân tán trong đám người để ca tụng Đan Cửu Đại Sư. Mà đang ở dưới thời điểm nghịch biệt điện náo nhiệt khó được như thế, trên cung điện trên bầu trời cao nhất đột nhiên ẩm ẩm chấn động, lập đè tia sáng vạn trượng, ánh sáng rực rỡ tràn nhập bát vương, có cảm giác là thần thánh bốc lên ở bên trong. Một bàn tay khiến lập tức đưa tới vạn chúng chăm chú nhìn. Thành công. Chẳng lẽ nghịch miệt điện sẽ xuất hiện điện chủ? Quá đột nhột. Thanh âm xôn xa bộc phát ra từ trong miệng mọi người trên thân núi nghịch miệt điện, đồng thời cũng có cảm giác chờ mong không ngừng bốc lên ở nơi đây. Thả mắt nhìn đi, tượng thần đầy trời ngóng nhìn cửa lớn của tòa thần điện cao nhất chờ đợi chỗ đó mở ra. Thời gian cứ như vậy trôi qua, một nén nhang sau tia sáng trên tòa thần miếu trí cao vẫn lập lòe như trước, nhưng cửa lớn vẫn đóng chặt như cũ, không ai đi ra. Một màn như thế khiến cho thần sắc của rất nhiều lão nhân nghịch nguyệt điện ảm đạp xuống. Chẳng lẽ cái truyền thuyết kia về nghịch biệt điện là sự thực? Thiên địa trong nghịch nguyệt điện bởi vì đảo điện cao nhất tràn ra ánh sáng nên tạo thành chấn động vô cùng xôn xao. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo cửa lớn thủy trung không mở ra, tất cả âm thanh cũng đều dần bình thường lại. Chờ mong cũng dần bị thất vọng thay thế. Cho đến khi ánh sáng trong cung điện cao nhất trở nên ảm đạm, chỉ còn lại một chút ánh sáng nhạt nhòa đạch đéo, cảm giác điếc núi lan tràn bát phương. Thật ra bên trong nghịch nguyệt điện một mực truyền tiêu một chiếc truyền thuyết. Trong truyền thuyết năm đó, Hồng Nguyệt xích mẫu một mình đối đầu với đời trước của nghịch việt điện đã hạ xuống nguyên rùa. Nguyên rùa nó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện chủ nhân mới. Cho nên từ xưa đến nay, thần điện cao nhất đã rất nhiều lần chợt hiện tia sáng, đã rất nhiều lần rung động. Nhưng từ đầu đến cuối, cửa lớn của nó đều không mở ra dù chỉ một lần. Giữa không trung hai vị phó điện chủ lên tiếng. Đạo hũ! đã thông qua đó được cửa thứ nhất nhưng cũng tương tự với vị phó điện chủ thứ nhất cùng lão tứ và ta lúc trước đều không thể qua được cửa thứ hai không đẩy được cửa ra xem ra chúng ta nhiều thêm một đồng bạn rồi đối với chúng ta mà nói vào thời điểm này có thể có nhiều thêm một vị phó điện chủ cũng là chuyện tốt trong lúc này hai vị phó điện chủ truyền âm với nhau tu sĩ nghịch nguyện điện đây cũng riêng phần mình thở dài Mặc dù xuất hiện một vị võ điện chủ, điều này có khích lệ cực lớn đối với bản thân mọi người. Nhưng thần điện đau nhất chấn động ngay thời điểm này tựa như cho mọi người hy vọng. Nhất đà đang trong thời kỳ chiến tranh. Niềm hy vọng ấy khiến cho rất nhiều tu sĩ nghịch nguyện điện càng khác vọng xuất hiện một chủ nhân nghịch nguyện điện chân chính. Trong một tháng cuối cùng sinh mệnh, bọn họ cần một người có thân phận điện chủ để lãnh đạo để bọn họ. bộc phát ra hào quang rực rỡ cuối cùng của mình... thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh, hủy diệt hết thảy. Mà hy vọng như thế vào giờ phút này đã hóa thành thất vọng, trở thành tiếc nuối, sau đó bên trong nghịch nguyện điện lâm vào một mảnh trầm mặc. Cùng lúc đó, trong thần điện cao nhất trên bầu trời nghịch duyệt điện, hứa thanh mở mắt. Nếu so với miếu thờ tầm thường, thần điện này lớn hơn rất nhiều, bốn phía cao rộng có 99 cây cột cực lớn chống đỡ mái vòm của tòa điện này. Ngờ đỗng nhìn. Nhật nguyệt tinh thần do mái vòm hình tròn huyễn hóa ra đang chậm rãi chuyển động, mà chính giữa thì có một mặt kính cực lớn lập lệ ánh sáng bảy màu. Trong đó, thình đình chấu dọn quang cảnh thân núi nghịch huyệt điện. Trừ bên ngoài cái này ra, vách tường của thần điện này còn có điêu khắc rất nhiều đồ đằng thần bí. Chúng nó có rất nhiều phụ văn, có rất nhiều hình thú, có cái đường nét hình người. Từng cái đều tản ra từng trận uy áp kinh tâm đập phách. Về phần chỗ cao nhất trên đại điện... Nơi đó tồn tại một tòa tế đàn, bên trên tế đàn được xây dựng điện thờ cực lớn, trong đó thành linh có một cái tượng thần đứng sừng sững bên trong. Tượng thần này khác biệt cùng với pho tượng miếu thờ bên ngoài, không phải dáng vẻ đặc thù gì, mà là một người. Bộ dáng, đó chính là chúa tể lý tự hóa. Giờ phút này hai mắt tượng thần mở ra, thần thái bên trong thuộc về hứa thanh. Hứa thanh ngóng nhìn bốn phía nhớ lại một màn lúc trước. Hắn nhớ kỹ mình từ khe hở của thạch môn đi tới lúc tia sáng chiếu rọi thế giới của mình trong nháy mắt tiếp theo lúc hắn mở mắt ra liền xuất hiện ở trong này. Cung điện cao nhất Hứa thanh ngẩng đầu, mặt tính trên mái vòng, nhìn quang cảnh bên ngoài được chiếu ra trên đó, cảm nhận được tiếc nuối cùng thất vọng trên người những tu sĩ nghịch nguyệt điện phía ngoài giờ phút này. Tiến tới nhớ lại lúc chính mình đã từng đi đến nghịch nguyệt điện, ngẩn đầu nhìn tên tòa cung điện cao trôi lơ đừng. phía trên chín đại thần miếu. Một lát sau Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn cửa lớn ngoài thần miếu nơi xa. Tại sao lão giả áo bào trắng do khí linh nghịch duyệt điện biến thành lại nói ta còn có cửa thứ hai? Cánh cửa này là sao? Hứa Thanh trầm ngâm cất bước đi ra. Trong tiếng nổ vang, tượng thần lý tự hóa cho chỗ hắn đi xuống tế đàn đi tới bên cạnh cửa lớn. Đứng ở chỗ này Hứa Thanh nheo mắt Sau khi quan sát một chút liền giơ tay lên, hung hăng đẩy cửa phía ngoài. để một cái, cánh cửa lớn không chút lay động, thật giống như trệt đã bị khóa, khó có thể rung chuyển, ngay cả tiếng vang cũng đều không có truyền ra nửa điểm. Hứa Thành nhíu mày, vận dụng tu vi trong cơ thể, vận toàn lực cưỡng ép đẩy ra, nhưng vẫn không có tác dụng. Cánh cửa cũng không thèm rung dù chỉ một chút. Hứa thanh giơ tay, suy nghĩ một chút, sau đó hai mắt lập tức đen nhánh. Lực lượng độc cấm theo ánh mắt nhìn tới trên cửa, tường nguyệt trong cơ thể càng là cuộn trào. Thần tàng bên trong lên xuống, rất nhiều máu tươi tràn ra từ trên người hứa thanh, rồi hội tụ ngoài thân thể, vần quanh tạo thành vòng xoáy huyết sắc. Cuối cùng, đánh về cánh cửa. Vậy mà cánh cửa vẫn không vang động nửa điểm. Mà vào thời khắc thần sắc hứa thanh bỗng nhiên biến hóa hắn nhanh chóng lui ra sau. Ngay khi hắn đuôi ra phía sau, trên cửa lập tức lập lòe quang mang màu đỏ, một hình đồ đằng cực lớn hiện ra ở bên trong cửa. Đồ đằng này rõ ràng là một thân ảnh hai tay che mắt, toàn thân chảy xuôi máu tươi. Thoạt nhìn rất tà ác nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh tràn nhập bát phương. Tạo hình này chính là bộ dáng xích mẫu. Tâm thần hứa thanh chấn động, tự nguyện trong cơ thể ba động kịch liệt, hắn cảm giác đến khí tức xích mẫu. Hình như đồ đạc này chính là vẽ xích mẫu ra. Cửa thần điện trí cao nghịch nguyệt điện, vậy mà có ấn ký của xích mẫu. Đây là cửa thứ hai. Hứa Thanh cảm thấy việc này không bình thường. Điều ấy không giống như là khảo hạch cửa thứ hai, càng giống như là phong ấn xích mẫu đối với nghịch mệt điện. Cho nên trên thực tế, cũng không có cửa khảo hạch thứ hai. Mà có lẽ chủ nhân nghịch biệt điện vốn có thể xuất hiện rất sớm. Nhưng trước ta thì toàn bộ người thông qua khảo hạch đều dừng lại ở nơi này. Không cách nào phá vỡ phong ấn của xích mẫu thì không cách nào đẩy cửa ra. Cũng khó có thể trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Hứa Thanh suy nghĩ và có chỗ hiểu ra. Sau đó hắn lần nữa đi tới trước cánh cửa quan sát cẩn thận. Lúc này còn tràn ra lực lượng tử nguyệt của chính mình. Nhưng đáng tiếc. Cánh cửa này cực kim mẫn đàm với lực lượng tử huyết của hắn, thường thường vừa xuất hiện sẽ tạo ra chấn động kịch liệt. Đến cuối cùng hứa thanh dứt khoát thu điểm lực lượng tử nguyệt, dùng hai mắt đen nhánh lấy lực lượng động cấm của mình, xâm nhập, từ đó cảm thụ. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau thông qua độc cấm lan tràn hứa thanh dần hiểu ra đại khái với cánh cửa cùng đồ đằng phía trên, mà theo hắn hiểu rõ thân sắc của hắn đầu tiên là kỳ gì, sau đó biến thành ngừng trọng. Để cho hắn đương trọng là thông qua đầu cấm, hứa thanh cảm nhận được toàn bộ miếu thờ thân ở bên ngoài núi, thời khắc tản ra một chút khí tức không nhìn thấy. Không có bất cứ một người nào phát hiện ra những khí tức đó, chúng đang bị cái đồ đằng này hấp thu, cụ thể là cái gì thì tạm thời hứa thanh còn không phân biệt được. Mà thứ để cho vẻ mặt hắn kỳ dị là hắn cảm ứng được góc bên phải dưới đồ đằng cực lớn này còn có một cái đồ đằng nhỏ, chỉ bất quá được một mảnh mơ hồ như ẩn như hiện. Nếu như không phải độc cấm của hứa thanh lan tràn toàn bộ khu vực, lại có lực lượng tử nguyệt khiến cho đồ đằng xích mẫu chấn động thì hắn cũng rất khó mà phát hiện. Mà cái đồ đằng nhỏ này chính là căn nguyên để cho hứa thanh kỳ dị. Nó giống như đúc khuôn mặt của đội trưởng. Lúc hứa thanh phát hiện ra nó, thấy nó đang lén đút cắn đậm đồ đằng xích mẫu. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể cắn một nụ nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh, tựa như chó điên vậy. chỉ là sau mỗi lần gặm đó đồ đăng xích mẫu cũng sẽ tự động khôi phục đại sư huynh hứa thanh suy nghĩ một chút thử nghiệm truyền ra chấn động tới đồ đăng nhỏ một trái chớp mắt chấn động này truyền tới đồ đăng nhỏ đang điên cuồng gặm cắn bỗng nhiên chấn động chợt nhầm đầu và trong mắt lộ vẻ mừng như thiên tấp tốc đặt lại hé hé tiểu thanh rốt cuộc tài lợi đến đến lúc người đến rồi tại biết ngay người nhất định sẽ xuất hiện cảm giác thấy hứa thanh đội trưởng kích động y nhanh chóng vùng vẫy khiến toàn thân đập lệ ánh sáng màu lam cùng hiện ra ở góc phải dưới cánh cửa mà nhìn hứa thành hứa thành nhìn đội trưởng đại sư huynh tại sao ngươi ở chỗ này đội trưởng về mặt đắc ý cười ha ha <cười> thế nào có ngoài ý muốn hay không đây chính là kế hoạch ta nói cùng ngươi đúng trước kế hoạch lần này của ta vô cùng ổn thỏa đó sau khi vào tý điện điền cố tình khiêu khích khí đình để cho nó biến ta trở thành băng điêu chìm sâu vào hồ nước. Như vậy ta có thể dùng thủ đoạn còn sót lại năm đó của ta ở nơi đây, vượt qua hết thảy khảo hạch mà trực tiếp xuất hiện trong cánh cửa này. Tiếp đó, thông qua đầy cửa sẽ thu được quyền hạn nghịch nguyệt điện, trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Một khi thành công, ta có thể mượn nhờ sức mạnh nghịch nguyệt điện, tìm được toàn bộ vị trí của những mảnh thân thể bị chia nhỏ của ta ở kiếp trước. Đây là trọng điểm cuối cùng để giết xích mẫu. Hứa Thanh nghe vậy nhìn đội trưởng Bến Thanh Tô đang nhỏ một chút, lại nhìn đồ đăng xích mẫu đớn thở dài. Hè, hey, kết quả thế nào? Về mặt đội trưởng có chút lúng túng, tiếp theo hiện đến vẻ bi phẫn Hè, hey, Tiểu Thanh à, lần này ta chủ quan, thật không ngờ xích mẫu độc ác như vậy. Ta biết à, có phong ấn ở nghịch Nguyệt Điện, nhưng lại rõ ràng tranh thủ lúc ta kiếp trước vẫn lạc rồi chuyển thế đi tới khu vực khác, lại phong ấn thêm vài cái đạo nữa. Quá đáng hơn cả người biết không Tiểu Sư đệ Có một đạo phong ấn rõ ràng còn là chuyên để phòng bị cắn cặp. Không có biện pháp, ta chỉ có thể chậm rãi mà cắn. Nguyên bản ta có thể rất nhanh tiền cắm cặn xong rồi trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Nhưng hiện giờ thời khắc này chỉ có thể tốn nhiều thời gian hơn rồi. Nhưng mà cũng may ta có chuẩn bị kế hoạch khác. Người đã đến, vậy thì hy vọng của chúng ta lại càng lớn. Huynh đệ chúng ta nội ứng ngoại hợp, cùng nhau nuốt phong ấn xích mẫu này. Đến lúc đó, hai ta đều là chủ nhân nghịch nguyệt điện. Với thay nghe vầy gật đầu, hắn không có quá nhiều hứng thú với vị trí chủ nhân nhịp Nguyệt Điện. Nếu như đại sư huynh cần việc này, vậy thì hắn trầm ngâm một phen, cân nhắc ra tay thế nào? Đại sư huynh, ta cảm ứng được đồ đằng xích mẫu này đang hấp thu lực lượng bên ngoài, đây là căn nguyên được nó duy trì. đồ trưởng nở nụ cây, đây chính là kế hoạch ta chuẩn bị, đó chính là ngọn lửa tín niệm do họ sinh ra. Tu sĩ vào nguyện Điện xong thì trong lòng mỗi vị đều ẩn chứa hy vọng. Căn cứ nghiên cứu kiếp trước của ta đây cũng là thứ xích mẫu muốn có. Thậm chí năm đó ta đền hoài nghi, sở dĩ nghịch biệt điện có thể một mực tồn tại, cũng có chỗ liên quan trùng xích mẫu cố ý bỏ mặc. Nhưng mà bây giờ xích mẫu ngủ say, lửa hy vọng này sau khi tỉnh dậy ả mới có thể đấy. Mà lửa nha, chính là tồn tại hai mặt, có thể khiến cho người ấm áp, cũng có thể đốt cháy người. Đây cũng là lý do vì sao ta phải diễn màn kịch tế nguyệt đại vực kia mới đến nơi này. Để cho lửa này thiếu đốt càng dữ dội hơn chút, tiếp đó chúng ta đậy châm dầu vào lửa, khiến cho nó bộc phát đốt cháy phong ấn tích mẫu, lại phối hợp với ta gặm, cắn, nhất định có thể thành công. Mà bây giờ chúng ta thiếu khuyết đúng là dầu. Tiểu thanh, nếu như ta không tính toán sai lầm, tháng này dầu sẽ xuất hiện. Đối với thí luyện giả thông qua được cửa thứ nhất mà nói bọn họ có mức độ, Tự do cực lớn có thể tùy thời lựa chọn rời đi và cũng có thể tùy thời bước vào, thử nghiệm đẩy ra cánh cửa cung điện cao nhất. Thời gian duy trì là nửa năm. Cho nên sau khi ước định cùng đội trưởng, hứa thanh nên lựa chọn trở về, chờ đợi cái gọi là giàu theo như lời đội trưởng nói, đồng thời cũng đi tích ứng con mắt độc cấm của mình. Về phần đội trưởng, bởi vì bản thể bị phong ấn ở chỗ sâu trong hồ nước, thứ xuất hiện trong cánh cửa chính là hồn thể do ý thức hội tụ Vì vậy đội trưởng không cách nào rời khỏi mà chỉ có thể ở lại chỗ này Đối với vấn đề đó thì đội trưởng không chú ý chút nào Y nhìn trăm chăm, chăm đồ năng của xích mẫu tiếp tục cắn nuốt như chó điên Rất nhập tâm Thời gian từng ngày qua từng ngày cứ như vậy trôi qua Chiến tranh trên tiếng Việt Đại vực cũng càng lúc càng kịch liệt hơn ở các địa phương Động giảng Hồng Nguyệt Thần Điện cũng chấn áp mạnh mẽ Chiến hỏa không ngừng thiếu đốt, phản kháng cũng vẫn mãnh liệt như trước Từ sau khi ngủ đại nãi và bát ra ra biến mất, mãi đến giờ vẫn chưa trở về. Đồng thời, thế tử và Minh Mai công chúa cũng nhiều lần ra ngoài, không biết đang bận biểu làm gì. Vì vậy bên trong tiệm thuốc nhỏ cũng thiếu đi chút náo nhật so với trước kia. Nhưng mà ngô kiếm vũ vẫn mưu cầu danh đận ngâm thơ như trước. Ninh viêm vẫn mỗi ngày lau chùi, lý hữu Phỉ kiêm chức hộp vệ thay đội trưởng. U tinh cùng Mạc Quy Lão Tổ, dù chú ý tới đám người thế tử thường xuyên ra ngoài, nhưng cũng không dám có ý nghĩ chạy trốn mà duy trì hiện trạng. Về phần hứa thanh, trong mấy ngày nay hắn đồng dạng nhiều lần rời khỏi tiệm thuốc, tìm kiếm địa phương để kiểm tra con mắt độc cấm bên họa trong khổ sinh Sơn Mạch. Giờ phút này, thân ảnh của hắn xuyên thẳng qua Sơn Mạch, ở một góc độ kinh người, dù là trên người cõng một mặt trời, trên đầu độ một cái mũ như hoa, nhưng với hắn tất cả đều sớm đã trở thành thói quen. Hôm nay hắn có thể làm được hết thảy như thường, dưới tải trong kinh người như thế. Thậm chí trên phương diện tốc độ còn nhanh hơn chút so với trước kia hóa thành tan ảnh giữa vùng núi chỉ sau một lát liền xuất hiện ở trong một chỗ sơn trốc. Sơn tốc này vách đá gồ ghề tựa như tổ ong, đầy dãy dấu vết bị ăn mòn. Bốn phía còn lưu lại khí tức độc cấm khiến cho hết thầy kẻ sống tới gần theo bản năng sẽ cảm giác được nguy cơ sinh tử do đó tránh ra xa. Nơi đây chính là địa phương hứa thanh thực nghiệm ánh mắt độc cấm của mình. Sau khi đến chỗ này Hứa thanh cảm ứng mọi nơi một phen, xác định không có gì đáng ngại. Hắn khoanh chân ngồi xuống để nhắm mắt điều tức. Một nén nhang sâu, hai mắt của hắn bỗng là đóng mở. Hai mắt hứa thanh dĩ nhiên đã hóa thành đen nhánh, không còn nhìn thấy con ngươi hay tròng trắng. Hết thảy đều là màu đen. Thậm chí nếu như có người ở đây, sau khi chú ý sẽ có một loại cảm giác như đối mặt với vực sâu. Mà chỗ tầm mắt của hắn đặt tới, lập tức xuất hiện sự ăn mòn. Lực lượng độc cấm càng lạ âm ầm bộc phát Thậm chí bát phương cũng bắt đầu vạn vẹo Một loại cảm giác mông lung Mơ hồ hết thảy Một màn này cực kỳ tương tự Cùng với tàn diện thần linh trên bầu trời mở mắt Chỉ bất quá So về uy lực Thì ánh mắt của hứa thanh yếu hơn rất nhiều Nhưng cho dù như vậy Cũng vẫn kinh người như trước Có thể nói Từ khi hứa thanh đến tế nguyệt đại vực Mỗi thời mỗi khắc hắn đều phát hiện Mà hôm nay nếu hoãn trở về phong hải quận nhất định sẽ chấn động toàn bộ cố nhân trước kia chỉ là loại phát triển này cũng không phải là không có đại giới như lúc này thần sắc hứa thanh dần phức tạp đây không phải lần đầu tiên hắn lấy độc cấm nhìn nơi đây nhưng những ngày qua mỗi lần hắn triển khai thần tông này trong lòng đều nổi lên gợn sóng thời điểm tiếp xúc cùng với thần cấp ta đã từng dùng tầm nhìn của thần linh để nhìn qua phiến thế giới này Cảm giác cùng với ngày thường hoàn toàn khác biệt Hứa thanh thì thảo trong lòng Trong mắt hắn mặc dù sơn cốc vẫn là sơn cốc Nhưng thứ tạo thành nơi đây không phải nham thạch Mà là vô số hài cốt Bên trong có nhân tộc, có dị tộc Toàn bộ thế giới đều do hài cốt biến thành Mặt đất cũng là như thế Tử vong là màu sắc chính thức và duy nhất ở nơi đây Mà gió sám cho nơi xa trong mắt hứa thanh Thì cũng không giống như vậy Đây là một con đại xà có thân hình vô cùng to lớn, mở cái miệng rộng trên bầu trời. Hơi thở của nó chính là đầu nguồn của mảnh gió màu xám này, mà mỗi lần thân hình của nó di động đều có lân phiến hạ xuống, trở thành cho bụi vung vãi trên đại địa. Ở chỗ xa hơn có thể là mờ thấy được thế giới ngoài Đại Mạc đang có tuyết rơi. Tuyết màu đỏ bay xuống như đông ngỗng, nhưng đáng tiếc một ban này 9 phần 10 tu sĩ không nhìn thấy được. Còn có tàn diện thần linh trên bầu trời. Hứa Thanh lặng lẽ ngẩng đầu ngó nhìn tan diện như ẩn như hiện phía trên gió màu xám cho cùng tuyết đỏ thần đang mở to mắt nơi nhìn đến không phải nơi đây tầm mắt khác biệt để nhìn thế giới khác biệt vậy cây nào mới là thật Hứa Thanh trầm mặc hồi lâu sau quay đầu đấy ra con bọ cạp sa mạc dùng để thực nghiệm bọ cạp này lớn hơn một trường sau khi bị Hứa Thanh xuất ra nó lạnh run không dám phản kháng cũng không dám vùng vẫy dường như đối với nó Hứa Thanh trước mắt chính là thần linh. Trong mắt Hứa Thanh, hình thái của con bọ cạp này cũng không giống như lúc bình thường. Nó không phải bọ cạp mà là một đoàn ánh sáng ảm đạm. Thậm chí, hình dạng còn không ngừng cải biến như đang nhúc nhích. Cuối cùng nguồn sáng này hoàn toàn ảm đạm, hóa thành đen nhánh và tiêu tán trong mắt Hứa Thanh. Nếu như có người ngoài ở đây chứng kiến, có thể nhìn thấy con bọ cạp này hóa thành máu loãng. Hồi lâu Hứa Thanh dơ tay lên chú ý trên bàn tay của mình. vẫn là bàn tay như trước duy chỉ có ở trên có một chút lông tơ và một cây bổ công anh bao phủ rậm rạp vô số đang ý đồ hấp thu huyết nhục của hắn thậm chí có một chút đã chui vào bên trong máu thịt đang lan tràn vào phía trong rất rõ ràng là kịch liệt đau nhức nhưng hứa thanh lại không có bất luận cảm giác gì hắn biết rõ đó là gì dị chất hứa thanh thì thào nói nhỏ dị chất của phiến thế giới này một thác hứa thanh sinh ra đã biết sau khi thu hành tiếp xúc lại càng thêm hiểu rõ chỉ là nhiều khi theo tu vi tăng lên dần dần thoát ly phàm tục đau khổ dị chất mang đến giống như lúc bất chi bất giác không bị chú ý mà dị hóa do tu luyện mang đến dường như cũng càng ngày càng ít nhưng hứa thanh hiểu rõ đây là bởi vì cấp độ khác biệt dẫn đến trên thực tế dị chất thành hạ đối với phàm tục vẫn tồn tại như trước lời nguyên rủa của tế nguyệt đại vực chính là ví dụ hắn biết rõ Không thể bởi vì ảnh tử có thể thôn phệ dị chất điền cảm thấy dị chất không có đáng sợ. Như hiện giờ, hắn lần nữa cảm giác đến dị chất. Cái thế giới này không chỗ nào không có dị chất. Dị chất là sống. Tâm thần hứa thanh nổi lên gợn sóng, lần nữa cảm giác lân phiến thế giới này. Cựu xà trên bầu trời là do dị chất vị thượng thần giao dịch cùng đội trưởng biến thành, bao gồm mảnh gió này. Tuyết đỏ trên bầu trời là dị chất của xích mẫu, Lông tơ trên bàn tay, Là dị chất trôi nổi ở nơi đây Lai địch không biết Nghĩ đến địa phương khác Dị chất sẽ càng nhiều hơn Chủng loại cũng là như vậy Chỉ cần là nơi thần linh đi qua hoặc nhìn qua Đều sẽ hình thành dị chất Dị chất cũng không phải một loại Độc cấm của ta thật ra từ bản chất Cũng là một loại dị chất Cho nên lúc trước Độc cấm với vạn vật Vạn tộc cũng có thương tổn Mà bây giờ trong tầm mắt nhìn thấy càng rõ ràng Nó đang xâm nhập hết thầy Trong mắt hứa thanh lá lên quang mang đen nhánh. Những lông tơ trên tay hắn đập tức trong chốc lát chuôn dày toàn bộ hóa thành màu đen, sau đó rơi xuống lộ ra làn da hứa thanh. Mà trên làn da có thể nhìn thấy một cái mặt quỷ màu đen bao trùm bản nguyên vị trí của lông tơ. Tà ác, âm lãnh, tử vong, không rõ đều là khí tức của mặt quỷ này. Đây chính là thần linh trong mắt độc cấm. Nó có thể là một mặt quỷ... cũng có thể là vô số mặt quỷ mà từng cái đều là dị chất có thể tự động sinh sôi từ ánh mắt của hứa thanh đối với hết thảy tồn tại có vị cách không sánh bằng sự hiện hữu của nó thì cái này chính là quyền chúa hứa thanh nhắm lại hai mắt sau một lúc lâu nữa mở ra hắn nhìn về phía cái bóng của mình anh tự run rẩy chấn động cảm xúc lộ ra nịnh nọt về mặt hứa thanh có chút kỳ dị đây không phải lần đầu tiên hắn đầy ánh mắt độc cấm nhìn anh tử mà mỗi lần rõ ràng cũng không giống vậy Hắn nhớ ký mấy ngày trước lần đầu tiên nhìn ảnh tử, ảnh tử là một thân cây. Sau đó lần thứ hai thì là một quan tài, lần thứ ba là con mắt. Bây giờ thì nó lại thay đổi, hóa thành một cái bóng lưng. Bóng lưng này vô cùng cao lớn hùng tráng, làm cho người ta có một loại cảm giác lực lượng bộc phát, đồng thời còn mang đến một chút cuồng bạo cùng bá đạo, khí thế như cầu vồng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nó lại thay đổi tiếp, biến thành một đoàn mực chảy xuôi vần quanh hứa thành. Một lát sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt. Như vậy, dị chất của tàn diện thần linh lại là cái dạng gì đây? Hứa Thanh bỗng nhiên có một loại kích động. Hắn muốn cảm thụ một chút dị chật của tàn diện thần linh là thế nào. Nhưng hắn cũng một, có loại dự cảm. Việc này rất nguy hiểm. Hứa Thanh suy thư một lát vẫn là đè lòng hiếu kỳ của mình xuống. Cái thế giới này tồn tại quá nhiều quỷ dị. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt thường mang đến thứ rất đáng sợ. Người muốn biết dị chất của tàn diện thần linh. Ngay một khắc hứa thanh buông tha, giọng nói thế tử đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh lão hơi im hơi lặng tiếng trôi nổi giữa không trung nhìn hứa thanh. Minh mai công chúa cũng tới đây. Bài kiến hai vị thiền bối. Hứa thanh lập tức chắp tay cúi đầu. Minh mai công chúa nhẹ gật đầu, nhìn qua hứa thanh và bình tĩnh mở miệng. Muốn đi nhìn, liền nhìn một cái là được. Như vậy ngươi cũng sẽ biết tương lai ngươi phải đối mặt với cái gì. Lúc nói ra những lời này, hai mắt minh mai công chúa rất thâm sâu. Hứa thanh nghe vậy trong mắt lóe lên tinh quang, sau khi suy nghĩ một chút thắng không do dự nữa, thân thể nhóng một cái trực tiếp bay lên từ trong sơn tốc sông thẳng đến bầu trời. Một đường bay nhanh, không ngừng lên cao cho đến khi bay qua phạm vi đại xà, vượt qua ảnh hưởng của tuyết đỏ. Một chớp mắt khi thân ở nơi cực cao, rốt cuộc hắn cảm nhận được dị chất của tàn diện thần ninh. Ông bị nhạc. Sỉ tha dạ, đa dạ, chát da nhạn, sỉ địa dạ. Một thanh âm dù gì xuất hiện trong thức khải hứa thanh. Hắn không phải nghe được mà là trông thấy điều này không hề phù hợp với lẽ thường. Trong một chốc mắt này hứa thanh thấy chính là như thế. Bản thân hắn cũng không rõ ràng tại sao là như vậy. Nhưng hắn vô cùng xác định thanh âm không phải truyền đến từ trong tay. Nó đích đích xác xác là từ hai mắt của mình nhìn đến. Từ đó hiện ra trong đầu. Ngay từ đầu đoạn chú ngữ giống như thanh âm phức tạp này vẫn chỉ rất nhỏ, nhưng dần càng lúc càng lớn. Cuối cùng giấy đen vô tận tiếng nổ vang, cuồng bạo trong thức hải của Hứa Thanh không ngừng lặp lại vang vọng. Thân thể Hứa Thanh run rẩy xuất hiện dấu hiệu trùng lập, linh hồn của hắn càng là chia lìa, hình như đang xé rách thân hình cùng với hư vô bốn phía dung hợp lại với nhau, đang trở nên mơ hồ. Nguy cơ sinh tử tràn vào trong cảm giác của Hứa Thanh. Hắn chật chầm xuống, trong một nháy mắt toàn thân xuất hiện nhiều biến hóa quỷ dị. Hắn cảm giác được những bộ phận của mình cũng bắt đầu hoạt hóa, cảm giác đến quá khứ của mình bắt đầu xuất hiện bốn phía. Những cái ký ức đã trôi qua dường như đang đi ra từ trong tấm hình hư ảo, muốn biến trở thành sự thực. Hoặc là dùng cái dường như này cũng chưa thỏa đáng. Bởi vì một khắc ấy ký ức trôi qua thực sự là biểu độ ra từ hư ảo, dần dần. Hóa thành chân thật. Mà những cảnh tượng chân thật đó một khi chúng được hình thành thì có thể thay thế hiện tại. Vào thời khắc này, thời gian trở nên khó có thể nắm lấy. Nó không chảy xuôi về trước, cũng không còn ngược dòng về sau mà biến thành một vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy này có quá khứ của Hứa Thanh, có hiện tại và cũng có tương lai của hắn. Chỉ là cảnh tượng tương lai là một mảnh mơ hồ, có chút xíu cũng không nhìn thấy rõ. Bây giờ sau khi giao hòa cùng một chỗ điền tàng như vậy. Mà từ thời gian cũng biến thành đạt lắm. Dường như đã không có khái niệm vốn có của bản thân nó. Có lẽ hai chữ thời gian chỉ là sinh mệnh có trí tuệ muốn bản thân dễ dàng lý giải. Do đó định nghĩa cho nó. Chân chính trên thực tế nó không cần bất luận định dạng gì. Hết tài khái niệm cũng chưa chắc có thể biểu đạt nguyên vẹn. Tâm thần hứa thanh trật cuộn trào. cá nhận. Những kỳ quái này cứ như vậy đánh vào trong đầu của hắn, phá vỡ hết thảy. Mà thế giới trước mắt hứa thanh cũng gần nữa xuất hiện biến hóa. Trong mơ hồ hắn nhìn thấy một tôn thần linh không thể diễn tả, đang hành tẩu trong hư vô, sợ vào từng cái phòng xoáy thời gian như chơi đùa. Cũng cảm thấy, đám thần mà mỗi cá nhân đều khác biệt nhau, hứa thanh có thể trông thấy nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ để mô tả, dường như biêu tả hành động không được cho phép. Hắn nhìn thấy vô số ngôi sao đang tan vỡ toái diệt, lại càng có nhiều nhật nguyệt Đang hình thành Nhưng cuối cùng lại bị lấy xuống Bị đám thần đặt trên người trở thành hoa văn Còn có dạng thần biến thành Khí cụ mà hứa thanh xem không hiểu Thực sự là hợp thành Sự vật cùng với sắc thái Hắn không thể giải thích vì sao Mà tinh không cũng là như thế Hứa thanh nhìn thấy một bàn thần kinh Cầm lên ngôi sao tạo thành bàn trải Đang trà đen Chỗ được trà đen tinh không đang dần biến đứng Một bàn như thế là không thể tưởng tượng Cực kỳ không chân thực Nhưng trong nháy mắt tiếp theo hết thầy lại biến mất biến thành mông lung và thay đổi bộ dáng, tự thật giống như toàn bộ những thứ lúc trước đều là thứ hứa thanh tự mình suy nghĩ vì vậy điền tạo thành khó có thể lý giải không thể tưởng tượng nổi vào thời khắc này thức hải hứa thanh run rẩy, nổ vang tất cả cảnh tượng đó khiến hắn không cách nào tin thậm chí hắn còn nhìn thấy từng vị hoàng giả mặc đế bào đang thống khổ kêu trên vùng vẫy bên trong ý đồ phản kháng nhưng trước mặt thần linh Hết tài tự hồ không có ý nghĩa. Câu lầm bẩm đến từ tán diện thần linh, dường như là câu chú ngữ đó đã khai lập ra một cái thiên địa kỳ quái. Ở trong nơi này, thời gian mà người nhận biết trong lòng hư thanh vốn không phải cái ý nghĩa ấy. Không gian mà người lý giải trong cảm giác của thần linh cũng không phải cái hàm nghĩa đó. Tri thức mà người nắm giữ trong mắt thần linh khả năng không phải chính xác. Thậm chí Chỗ người đã thấy cũng đều là từ thần linh trong lúc vô ý cho người nhìn thấy. Sở dĩ nói là vô ý bởi vì đám thần sẽ không cố ý làm như vậy. Tất cả những điều này để cho ý thức hứa thanh muốn tàn vỡ. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, một thân ảnh xuất hiện trước mặt của hắn tựa như một ngọn núi cực lớn càn trở tất cả mọi thứ bên ngoài cho hắn. Che đậy hết thảy hỗn loạn cho hắn, ngăn chặn toàn bộ ánh mắt, cảm giác của hứa thanh, rốt cùng vào thời khắc này khôi phục lại. Thân thể của hắn oanh một tiếng rơi xuống đất, gợn sóng trong nội tâm cùng với nhận thức cuộn trào hóa thành từng luồng sóng lớn, không ngừng oanh kích lên tinh thần, khiến cho thân thể của hắn không đứng vững. Trong khi lão đảo rút lui, hứa thanh không cách nào áp chế mà phun ra một nụm máu tươi. Biểu cảm của hắn không ngừng biến hóa, trật nhận đầu nhìn Minh Mai công chúa ngăn cản trước mặt mình. Đã cảm giác thấy chưa? Minh Mai công chúa xoay người mắt thâm ý ngó nhìn hứa thanh. hô hấp hứa thanh rồn dập Trong lòng giống như là phong bạo nổ vang, dường như có vô số sấm sét đang nổ trong mắt độ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt, cho đến một lát sau hắn mới miễn cưỡng khôi phục một chút. Chung chung điệp điệp gật đầu. Thần đang nói gì? Còn nữa, ta cảm giác thấy được hình như lại không thấy được, ta rõ ràng nhớ kỹ nhưng dường như lại lãng quên. Tất cả cảnh tượng hết thảy tất cả tựa như đều đật đổ. Thân thể hơi thanh zon dày, trải qua lần này cảm giác lạnh như băng. Mồ hôi nhỏ lần nữa ở trên thân thể của hắn Hắn cảm thấy rất lạnh Lạnh đến tận xương tùy Đóng băng linh hồn Thần đang đếm ngược thời gian Minh mai công chúa nhẹ dặm mở miệng Từ sau khi tàn diện thần linh đến Tu hành thật ra là một loại đau khổ bất đắc dĩ Cũng là một con đường không có đối về Phiên thế giới này dị chất không chỗ nào không có Có dị chất có thể cảm giác Có loại không thể dòng ngó Chúng có thể xâm nhập vạn vật trên thế gian khiến cho hình thái của tính chất bên trong cải biến có khóa thành cho bụi, có trở thành ác nguyên. Mà chúng sinh phàm tục lại càng như thế, tiến trình duy trì sinh mệnh bị cải biến, biến thành cần phải thích ứng. Với tù sĩ mà nói, sự phát triển này giống như càng nghiêm trọng hơn, tù sĩ cấp tấp sẽ phát sinh dị hóa khi đến giới hạn hoặc tử vong hoặc trở thành dị thú. Chỉ có tiến vào trung giai mới là hạnh phúc nhất, thời điểm này phần lớn đều cho rằng có thể áp chế dị chất, có thể bỏ qua. Nhưng trên thực tế đó bởi vì chướng ngại về nhận thức, do đó không biết rõ nên mới hạnh phúc. Cho tới khi tu hành đến đẳng cấp cao, nhận thức trở nên mở rộng, sẽ cải biến hết thảy Nhưng chúng ta, như người vừa rồi nhìn thấy hết thầy, chúng ta từng giây từng phút đều phải thừa nhận. Người khí minh mai công chúa bình tĩnh, nhưng thanh âm lại mang theo mỏi mệt. Thế từ một bên than nhẹ một tiếng nhìn qua hứa thanh và lắc đầu. Nhưng đã có thể như thế nào chứ? Mà những thứ đó cũng chưa chắc là chân thật Chỉ có thể nói đây chẳng qua chỉ là một góc Thậm chí phụ vương ta năm đó Còn từng nói một câu Chúng ta cho rằng bọn họ là người Từ bên ngoài đến Nhưng có phải thực sự là thế không Có lẽ bên trong lý giải của đám thần bọn chúng Chúng ta mới phải là như vậy Nơi này có khả năng nào Vốn vẫn là Luôn đặc quốc gia của thần linh không đáp án ta cũng không biết Thế tử lắc đầu hứa thanh trầm mặc nhưng vấn đề đó không phải ngươi bây giờ có thể suy tính ngươi cảm thụ một chút cũng là tốt cũng tiện cho ngươi hiểu rõ ràng hơn về thế giới này thế tử vỗ bà vai hứa thanh nhớ kỹ về sau vào trước lúc ngươi không chuẩn bị sẵn sàng không nên dùng con mắt độc cấm của mình nhìn tàn diện thần linh thần trí cao vô thượng không thể nhìn thẳng đi thôi chúng ta về nhà hứa thanh lặng lẽ gật đầu đi theo thế tử và minh mai công chúa rời khỏi sơn tốc trở về tiệm thuốc mà sự tình hắn trải qua lần này sau khi trôi qua nửa tháng vẫn còn hiện lên ở đáy lòng quán như trước ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn hắn không cách nào không suy tư không cách nào không đi thử nghiệm lý giải cho đến ngày hôm nay giàu theo như lời đội trưởng nói đã xuất hiện trên bầu trời ngôi sao hồng nguyệt cách tế nguyệt đại vực càng ngày càng gần vì vậy ngẩng đầu sẽ thấy ngôi sao này càng lúc càng lớn càng thêm rõ ràng mà bầu trời màu đỏ cũng càng chói mắt chiếu vào cả vùng đất, khiến cho toàn bộ tế nguyệt đại vực biến thành một đại vực màu đỏ. Thủy triều phản ứng lên xuống cũng đồng dạng mãnh liệt, từng giây từng phút băng sơn địa điện, âm thanh nổ vang liên tục khắp ở bát phương. Toàn bộ tu sĩ thần điện tín những xích mẫu, tu vi lực lượng ra trì xuất hiện trình độ tăng vọt khác biệt, uy lực của thần thuật thể hiện ra cũng càng là như thế, chấn động tâm thần người ta. Vì vậy năm tuyến đại quân phản kháng do 5 vị phó điện chủ nghịch Nguyệt Điện làm đầu nguồn hình thành. Dưới sự chấn áp của Hồng Nguyệt, cục diện răng co bị đánh vỡ. Bọn họ bắt đầu vỡ trận, toàn diện báo nguy. Mà lúc này, đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì sương. Ngôi sao Hồng Nguyệt tới gần như vậy, lúc Thủy Triều phản đứng lên xuống nghiêng trời lệch đất, toàn bộ tế Nguyệt Đại vực xuất hiện một sự tình quỷ dị. Nó biến đớn. Đại lục nguyên bản sẽ phải vỡ vụn phân điệt từ bên trong Từ sâu trong lòng đất nổi lên một khối mới, chỗ đó tồn tại hố sâu. Chỗ đó từng là ngọn núi, cũng là như thế. Sau khi tan vỡ xuất hiện thân núi mới, khí tức thần linh không ngừng hiện lên từ hết thảy nơi mới xuất hiện này. Mà từ trong số ít những hố sâu đó, bên trong những thân núi này, toàn bộ cả vùng đất mới hình thành có một đám tồn tại đặc thù, thức tỉnh. Bên ngoài của chúng xấu xí tựa như yêu quái, không có thần trí và vô cùng điên cuồng. như trùng thú, số lượng vô cùng nhiều bộc phát ra. Mỗi con đều hoàn chớ chấn động thần linh, thân thể nhỏ nhất cũng tới mấy trượng, càng có con vài chục trượng, thậm chí trăm trượng. Vậy hung tàn cực kỳ mãnh liệt, cảm giác điên cuồng tràn nhập bát phương, càng có đói khát kịch liệt biểu hiện ra từ trên người của bọn nó. Vì vậy những nơi đi qua, thiên địa vạn vật mặc dù đã bùn đất hay là núi đá đều là thức ăn của chúng, lại càng không cần phải nói tới máu thịt chúng sinh. Chúng nó không chỗ nào không ăn, không chỗ nào không tồn vệ, lao ra từ nhiều khu vực lan tràn trên toàn bộ tế nguyệt đại vực. Dường như đây là một bước thịnh yến của chúng. Mà tử vong, theo hết thảy những thứ ấy diễn ra, xuất hiện khắp nơi. Bên trong nghịch viện điện cũng trở nên vô cùng tiêu điều, từng tòa miếu thờ hoàn toàn ảm đạm, chủ nhân trong đó đã vẫn lạc. Vào thời khắc này, đan dược càng trọng yếu hơn. Hứa Thanh mặc dù thân bên trong một phương tịnh thổ là khổ sinh Sơn Mạch, nhưng hắn vẫn chuyển tan dược vào nghịch nguyệt điện, và đại đã không cần bất luận trả giá gì, nhưng vẫn không cách nào thỏa mãn nhu cầu như trước. Hứa Thanh vốn định luyện chế số lượng rất nhiều, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xuất hiện. Hôm nay khổ sinh Sơn Mạch đang lay động, rất nhiều núi đá tróc ra, ngọn núi khắp nơi sụp xuống, theo Sơn Mạch tan vỡ thì một hố sâu bị xé rách hiện ra từ bên trong. Ngay vị trí đó chính là ngay phía dưới Hồng Nguyệt Thần Điện trong khổ sinh sơn mạch Phóng tầm mắt toàn bộ đại vực có thể phát hiện từng chỗ như thế, thật ra gần đó đều có một tòa Hồng Nguyệt Thần Điện. Mà gió trong đại mạc mặc dù có thể ngăn cản người ngoài, nhưng không cách nào ngăn trở đối với thứ vốn đã ở ngay chỗ này. Vì vậy, số tồn tại dữ tận giống như là thủy triều vọt ra. Trong thời gian ngắn, Trừ gió ra, thanh âm điên cuồng gào thét đã trở thành tiếng lay động tâm hồn nơi đây. Về phần tu sĩ trên Đại Mạc, bọn họ gặp phải một màn như vậy, không muốn tử vong thì nhất định phải phản kháng. Nhất là bộ tộc thủ phong càng xuất động toàn tộc, kể cả những lực lượng lớn nhỏ khác hợp lực đi đối kháng với những thứ yêu quái điên cuồng. Vào một khắc đất núi rung chuyển, thế tử cùng minh mai công chốt đồng dạng ra ngoài, hình như mấy người bọn họ đều đang chờ đợi chuyện này xuất hiện. hứa thanh theo sau hứa thanh nhìn cho kỹ những thứ tồn tại yêu dị đó sự xuất hiện của bọn chúng không phải ngẫu nhiên chúng được như xem như con nối dõi lúc ý thức xích mẫu vẫn chưa hình thành đại biểu cho sự hỗn loạn trong quá trình xích mẫu thành thần đã phóng xuất ra vật chất không tất yếu của bản thân tạo thành trong lúc đi giữa thiên địa tới gần hố sâu bộc phát hết thầy thế tử nhàn nhạt mở miệng những thứ đó thật ra mới thực sự là thần tử Hứa Thành cuối đầu nhìn về phía sơn mạch phía dưới. Hắn không phải lần đầu tiên biết rõ chuyện này, lúc rời khỏi cung điện trí cao trong nghịch nguyệt điện, đội trưởng cũng đã nói tới điều này. Mà điều này chính là dầu theo như lời đội trưởng nói. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 192 của bộ truyện Quang Âm Trình ngoại. nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn lại quý vị các bạn.